Lục Cảnh đi dạo quanh sân cốc một vòng, nhưng kết quả là không tìm thấy bất kỳ đạo đường nào, thậm chí ngay cả một con đường mòn cũng không thấy đâu. Ánh mắt hắn hướng về phía trước, chỉ thấy khắp nơi toàn là rêu và cây gai, gần như bao phủ hết mỗi khối tảng đá trong sân cốc. Nếu không phải có những chiếc lá cây thỉnh thoảng bay xuống, nơi này quả thật yên tĩnh đến mức giống như một thế giới được vẽ ra. Lúc đầu, Lục Cảnh còn cảm thấy phong cảnh nơi này không tồi, nhưng khi nghĩ đến, nếu một người phải sống ở đây lâu dài, hắn lại cảm thấy nơi này quá tịch mịch và quạnh quẽ. May mắn thay, đi một đoạn ngắn Lục cảnh cuối cùng cũng nhìn thấy một vài dấu chân trong sơn cốc Tuy nhiên, kích thước và hình dạng của chúng rõ ràng không phải của con người Mà giống như dấu vết của một loài động vật Dấu chân ở phía trước hơi nhọn, chia làm hai phần Ngoài ra, xung quanh bụi cỏ cũng có dấu hiệu bị ăn mòn Chứng tỏ đã từng bị động vật gặm. Lục, cảnh trợt nhớ đến tiểu hồ giá trước đây Có nhắc đến con lợn rừng A Bảo bên cạnh hàn sơn khách Nếu không có gì bất ngờ, những dấu móng này chắc chắn là của nó lục cảnh theo dấu vết của những cái móng đi tiếp rất nhanh hắn đã đến một vũng bùn nhỏ xem ra a bão rất thích vũng bùn này hễ có chuyện gì đều đến đây lăn lộn vài vòng tận hưởng thú vui từ việc tắm bùn lục cảnh khẽ điểm chân dễ dàng nhảy qua vũng bùn rơi xuống một tảng đá lớn khi mỗi chân của hắn vừa chạm vào tảng đá hắn liền cảm giác có điều gì đó kỳ lạ hắn cúi đầu xuống và nhìn thấy một đôi mắt nhỏ tinh ranh màu đỏ hồng đôi mắt của chủ nhân nhìn vào những vị khách không mời mà đến trong phòng tắm xa hoa của mình rõ ràng rất khó chịu. Lúc này, không những đã từ dưới đất đứng dậy, mà còn lộ ra nanh vuốt, dùng móng sao đỏ mạnh xuống mặt đất, như thể sắp sửa tấn công. Nam nhân bị tính vo ve của con vật làm viên, khiến hắn tỉnh dậy và cảm thấy có vật gì đó rơi vào mũi mình. Hắn mở mắt ra, phát hiện đó là một con hoa mũi. Con hoa mũi vừa dừng lại trên mũi hắn, thu cánh lại, rồi tiếp tục định châm mũi vào da hắn, để hút máu, như thể muốn thỏa mãn cơn khát. Nhưng chỉ một khắc sau, nó đã bị hai ngón tay của nam nhân bắt gọn. Hắn đưa ngón tay lên trước mặt nhìn con hòa mũi đang rẫy rùa lầm bầm nói rồi mũi hút máu đó là quy luật của trời đất ta không trách ngươi nhưng mà hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp ngươi muốn ngủ cũng là quy luật của trời đất ngươi chỉ hút máu thì thôi tại sao còn muốn làm ta mất giấc ngủ nói xong hắn buông tay ra con hòa mũi ngay lập tức bay ra nhưng chưa kịp bay cao thì lại bị bàn tay của hắn bắt lại lần nữa nam nhân lắc lắc tay rồi ngậm đầu nhìn bầu trời từ giữa lá cây nhận ra lúc này mặt trời đã lên cao thế là hắn vội vã xốc tấm chiếu rơm trên người nhảy xuống khỏi cây lồng, não nơi mình chú mụ. Sau khi hạ mình xuống, nam nhân rũi lưng một cái, rồi hướng về vườn rau bên tay phải đi tới, nghĩ sẽ đào mấy viên mầm tây từ đất trồng, giao làm điểm tâm, hoặc có thể là cơm trưa. Trong khi đi, hắn vẫn gọi tên a Bảo, nhưng không nhận được đáp lại. Chạy đi đâu rồi? Rõ ràng bảo người giúp ta canh chừng gốc xà van tử đằng, liếc mắt một cái không thấy, là đã bắt đầu lười biếng rồi. Nam nhân có chút khó chịu oán trách, nhưng cũng chẳng biết làm gì, vì ai bảo hắn đánh không lại con lợn rừng kia? Tuy nhiên, điều hắn không ngờ là lần này hắn lại hiểu lầm A Bảo Đi không được bao lâu, hắn bỗng nhiên lại thấy thân ảnh mạnh mẽ của A Bảo Còn lợn rừng đang ngồi sộm dưới một gốc cây nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào mọn cây Nam nhân nhìn theo ánh mắt của nó Lúc này mới phát hiện ra trên cây còn có một người đứng Thế vậy, nam nhân không khỏi kinh hãi Ngươi làm sao lại chọc phải nó vậy? Ta không chọc giận nó Người trên cây lên tiếng Nam nhân lắc đầu, nói Vậy thì nhất định ngươi đã vô ý xông vào lãnh địa của nó rồi À chính là chỗ bùn lầy đó, nó rất coi trọng nơi ấy. ta trước đây muốn mượn chỗ đó để tìm một loại thảo dược, nó cũng không đồng ý. lần này phiền phức rồi, nó nhớ lâu lắm. đó là vì ngươi căn bản không chịu nói chuyện tử tế với nó. lục cảnh tiếp lời, đồng thời vừa nói vừa hái một chuỗi quả hồng từ trên cây ném xuống dưới dưới cây, a bảo thấy thế lập tức mở miệng ra háo hức chờ đợi, không kịp chờ đón lấy chuỗi quả hồng, như thầy ăn tươi nuốt sống. sau khi ăn xong, nó lại ngửa đầu lên tiếp tục chờ đợi, nhìn lục cảnh mãi cho đến khi lục cảnh liên tiếp vứt xuống hai chuỗi quả hồng đều bị a bảo nuốt trọn vào bụng, nó mới hài lòng khép miệng lại. Sau đó, lục cảnh từ trên cây nhảy xuống, vỗ nhẹ lên bụng a bảo. nam nhân đứng nhìn, mắt trợn tròn, mãi một lúc lâu sau mới ngơ ngác hỏi: đây là ngươi nuôi heo sao? lục cảnh cũng hơi choáng váng đáp lại: đây chẳng phải là ngươi nuôi heo sao? nam nhân suy nghĩ một chút rồi nói: cũng không hẳn là vậy, ta tới đây thì nó đã ở trong thung lũng này rồi, chúng ta xem như hàng xóm. Nó thường đến chỗ ta kiếm ăn Cũng giúp ta thu dọn một ít đồ đạc từ bên ngoài Dần dần chúng ta cũng quen biết Lục cảnh nghe vậy mới gật đầu Hóa ra là thế nam nhân tiếp tục nói Vẻ mặt có phần kỳ lạ Trước đây ta chưa từng thấy ai thân thiết với nó như vậy Nhất là bụng của nó Ta từ trước đến giờ chưa từng đánh vào Nhưng mà hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó Sắc mặt vui vẻ Nói tiếp Đúng rồi Ngươi vừa rồi cho nó ăn quả gì thế Ta ở trong cốc lâu như vậy Đã nghiên cứu qua những quả hồng trên cây Kết quả phát hiện chúng có độc Hơn nữa dường như không thể dùng làm thuốc gì Những quả này hàng năm đều mất đi không ít Ta thật sự chưa từng thấy A Bảo ăn qua Lục cảnh nhún vai đáp Ta cũng không biết Ta chỉ học qua một chút ngữ thú thuật từ diệp tiền bối thấy nó có hứng thú với mấy quả này Nên hái xuống cho nó ăn Nam nhân nhíu mày Vẻ mặt trầm tư Chẳng lẽ chúng nó ăn vào thời kỳ thành thục có vấn đề sao Lục cảnh không làm phiền hắn Để cho nam nhân trọn vẹn hồi phục Cho một nén nhanh hăng Sau đó nam nhân mới lấy lại tinh thần nói một câu thật là bị chê cười, không dám, tiên bối đối với đàn thuật và dược lý đam mê, vạn mối rất kính phục. Lục Cảnh nói xong thì nhận ra ánh mắt của nam nhân nhìn mình có chút kỳ lạ, nhưng người kia cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ hỏi: "Ngươi là?" Lục Cảnh, học sinh thuộc thư viện giới. "A, a." Nam nhân gật đầu, nhưng Lục Cảnh có thể cảm nhận được rằng, tâm tư của hắn không tập trung vào đây, nói rõ ra, ra, câu hỏi vừa rồi chỉ là lễ tiết mà thôi, thực ra hắn chẳng quan tâm Lục Cảnh là ai, đến từ đâu. Hiện tại Trong đầu nam nhân chỉ toàn nghĩ đến việc đi trong vườn rau hái, một ít măng tây để ăn. Lục cảnh nhận ra điều này, nên không tiếp tục nói chuyện phiếm mà đi thẳng vào vấn đề. Tiền bối, hôm nay vãn bối đến đây là có một việc mời ngài giúp đỡ. Giúp cái gì? Nam nhân có chút ngạc nhiên, lại hỏi tiếp. Ai hỏi tiếp? Ai nói với ngươi rằng ta có thể giúp ngươi? Ta chẳng biết gì cả. Võ công, âm luật thi từ văn trường đều không thông, đánh nhau cũng không thắng được. Nam nhân vừa nói vừa chỉ á bạo vừa rồi ta chỉ nói cho có lệ thôi chúng ta chẳng phải có quan hệ gì đâu chỉ là thổ phỉ và heo mập có chút liên quan mà thôi hơn nữa ta mới là heo mập bị hắn cái thổ phỉ này ăn đến gắt cao vậy ngài có thể luyện đan được không lục cảnh hỏi luyện đan a cái này lại là việc ta vẫn đang làm nam nhân gật đầu nói nhưng ta chỉ biết luyện một loại đan dược mà thôi đan dược gì trường sinh chi đan nam nhân thẳng thắn đáp rồi dừng lại một chút cảm khái nói tiếp phàm nhân cả đời này thật sự quá ngắn ngủi cho dù có lập nên sự nghiệp vĩ đại, thành tựu lớn lao, sở hữu gia tài hàng ức, có kiều thê mỹ thiếp, thì trăm năm sau cũng chỉ như một nắm cát vàng, cái gì cũng mang không được. Chỉ cần nghĩ đến điều này, liền khiến ta không còn muốn ăn uống nữa. Những thứ trước đây ta ưa thích, như y phục mặc trên người mà không còn cảm giác, thức ăn ngậm trong miệng mà không có hương vị, những cảnh sắc tuyệt đẹp cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Từ đó, ta cũng không còn tâm trí làm những việc khác. Cuối cùng, ta quyết định dồn hết tinh lực vào việc tìm kiếm Trường Sinh Bất Lão, vì đây là điều duy nhất có ý nghĩa trong vài chục năm còn lại của đời mình. Ta đã sai người thu thập tất cả các sách cổ ghi lại thuật trường sinh, sau đó lại lên đường, vượt qua những ngọn núi cao, xuyên qua đại xuyên, tìm kiếm và hỏi thăm các di tích của tỳ tí nhân. đáng tiếc, dù đã cố gắng, ta vẫn không thể tìm được phương pháp trường sinh. Ngược lại, trời xui đất khiến ta lại luyện ra bí lực. Sau này, ta tự mình tìm tòi và bắt đầu học chế tạo trường sinh chi đan. Thế nhưng công việc và chuyện vặt xung quanh quá nhiều. À, người nhà ta. Cùng những thuộc hạ của ta đều phản đối, họ cứ ồn ào bên tay ta mỗi ngày, khiến ta không thể chịu đựng nỗi. Cuối cùng, ta nành phải năn nỉ ti thiên giám thiếu giám, giúp tìm cho ta một nơi yên tĩnh. Thế là hắn đưa ta đến nơi này. Nam nhân nói, nhiều người thấy, điều kiện nơi đây thật sự rất gian khổ. Ngay cả một gian phòng cũng không có, so với nơi ở trước kia của ta, thì không thể nào so sánh được. Đất trồng rau và dược viên đều do chính ta tự đào, còn có con lợn rừng 3 ngày 2 bữa đến quấy giày ta, làm tiền, nhưng không thể không thừa nhận. Đây này quả thật rất thích hợp để luyện đan, quan trọng nhất là không có ai quấy giày. tá, ở đây. à, ta đã quên mất mình đã ở đây bao lâu rồi. dù sao thì cũng coi như hài lòng. hy vọng trước khi chết có thể luyện ra trường sinh chi đan. nghe xong những lời nam nhân nói về ước mơ tương lai, lục cảnh cũng không khỏi ngần ngơ. hắn không ngờ lại gặp được một tu sĩ chính thống như vậy. nói hắn chính thống là bởi vì nam nhân này gần như đáp ứng tất cả những gì người đời thường nghĩ về một tu sĩ: mong cầu trường sinh, không quan tâm thế sự, dốc lòng tu đạo. so với đó, Các tu sĩ ở thư viện, hay tiên thiên giám lại có vẻ phi chính thống. Họ suốt ngày lo lắng tăng cường thực lực, chém giết, đối phó với quỷ vật, mà chẳng ai để ý đến chuyện trường sinh. Đương nhiên, điều này đối với lục cảnh mà nói không phải là tin tốt, quả nhiên. Khi lục cảnh thử hỏi xem nam nhân có thể giúp hắn luyện chế loại đan dược nào đó hay không, nam nhân liền nhíu mày lại. Không muốn đâu, nam nhân đáp, nghe ra là rất phiền phức, điều mấu chốt là lại rất hao tổn thời gian. Vạn nhất ta tốn mấy tháng để giúp người luyện ra thứ đan dược người muốn. Nhưng cuối cùng lại thiếu mấy tháng Không thể luyện ra trường xin chi đan Vậy thì cả một đời ta chẳng phải uổng phí sao Lục Cảnh rất muốn nói Không chừng cả đời ngài đã lãng phí rất nghiêm trọng rồi Nói không chừng việc Duy nhất ngài làm thực sự có ích là luyện đan cho ta Nhưng hắn hiện giờ có việc cầu người Đành phải kiềm chế lại Hơn nữa mỗi người đều có trí hướng khác nhau Năm nhân này một lòng cầu trường sinh Những việc hắn làm không làm phiền ai Lục Cảnh là người ngoài cuộc Đương nhiên không có lý do gì Để phê phán sự lựa chọn của hắn Chỉ có thể tìm cách ở những phương diện khác Sau một lúc suy nghĩ Lục Cảnh hỏi Ngài luyện đàn đã lâu Có điều gì là ngài yêu thích hay là muốn buông bỏ không Ngài có muốn cân nhắc giúp thẻ Không đúng là tìm lấy tuyệt nghệ không Ta ở đây có 30 viên bạch bối Nam Nhân hỏi lại Bạch bối có thể giúp ta cầu trường sinh sao Đại khái là không thể Lục Cảnh trả lời Vậy ta cũng không có gì hứng thú Nam Nhân lắc đầu Vậy ngươi có cần tiền bạc không Lục Cảnh hỏi Mặc dù hắn hiện tại đã mắc nợ rất nhiều nhưng vì giữ vững cảnh giới hiện giờ của mình, hắn cũng không bận tâm, cùng lắm lại mượn chút từ cố Thải Vi và Hạ Hoẹ mà thôi. Luyện đan hẳn là cũng rất tốn bạc phải không? Nam Nhân gật đầu, thở dài phụ họa đúng là rất tốn bạc. May mà trước khi vào cốc, ta đã tích lũy được một ít, đủ để ta dùng vào việc trường sinh hoặc là sống đến ngày già chết. Lục Cảnh có chút không tin, dù sao chính hắn cũng luôn dùng chuyện nhập phàm trần, biết rõ một toa thuốc có giá trị bao nhiêu. Nghe Nam Nhân nói một cách hời hợt, hắn cảm thấy có chút nghi ngờ, e là người này đang khoác lác. Tuy nhiên, hắn cũng không thể cứ tiếp tục ép buộc nam nhân phải đồng ý, mà chỉ có thể đổi cách nói. Tiền bối, nếu mày có chuyện gì cần làm, ta có thể giúp mày tiết kiệm thời gian, nhanh chóng quay về. À, ta có thể giúp mày trồng thuốc. Ta có khả năng luyện trồng rất tốt. Nam nhân nghe vậy liền sững sở. Ồ, điều này không tồi. Nhưng ta trồng thuốc không chỉ vì luyện đan, mà còn vì cảm nhận lý lẽ sinh trưởng tự nhiên của cỏ cây. Từ đó mộ ra con đường trường sinh. Cho nên việc này vẫn là do ta tự mình làm sẽ tốt hơn nhưng ngươi có thể nói trước xem, ngươi muốn ta luyện đan dược gì cho ngươi? lục cảnh đáp, ta nghĩ xin tiền bối giúp ta luyện một thang độc dược, có thể ức chế bí lực bành trướng, giúp người tu hành giữ vững một cảnh giới nhất định. nam nhân nghe xong mơ màng hỏi loại đan dược này có ích gì không? lục cảnh đáp với người khác có thể vô dụng, nhưng với ta lại có tác dụng cứu mạng. nam nhân trầm tư một lúc vẫn không hiểu được cách mà loại đan dược này có thể cứu mạng. sau một hồi suy nghĩ hắn hơi khổ sở nói ta không có lừa ngươi. Ta thật sự chỉ luyện những loại đan dược liên quan đến trường sinh. Còn loại độc dược người nói ta hoàn toàn không có nắm chắc. Không sao. Tiền bối cứ thử một lần. Nếu thật sự không thành vãn bối tự nhiên sẽ tìm cách khác. Lục Cảnh nói Tốt. Ta thật sự có chuyện muốn nhờ người giúp. Nam nhân đáp Ta có một khoản tiền gửi ở Thái Bình tiền trang. Số tiền này là để dành cho những lúc khẩn cấp. Bình thường ta cũng không động đến nhưng không hiểu sao vào tháng trước một phần của số tiền đó bỗng dưng mất đi ngươi có thể giúp ta kiểm tra xem xảy ra chuyện gì không? chỉ có chuyện này thôi sao? lục cảnh có chút ngạc nhiên, hắn lúc đầu đã chuẩn bị tinh thần, nếu không được thì sẽ ở lại kín hồ cốc, giúp nam nhân chăm sóc vườn thuốc. không ngờ cuối cùng yêu cầu lại đơn giản như vậy, chỉ có chuyện này thôi. nam nhân trả lời, người giúp ta tìm hiểu rõ vì sao số tiền lại thiếu, ta sẽ giúp ngươi luyện chế loại độc đan ngươi cần. như vậy thì một lời đã định, lục cảnh vui vẻ nói, được. nam nhân gật đầu, rồi hỏi thêm, ngươi có muốn biết nhận không? Không cần, dù sao mày cũng chỉ là đánh có một trận thôi." Lục Cảnh đáp, "Đúng rồi, Thái Bình Tiền Trang thiếu ngài bao nhiêu bạc?" Lục Cảnh bây giờ mới bắt đầu chú ý đến công việc của mình. "200 ngàn lượng." Nam nhân rất vô tội trả lời, "Họ nói số tiền này vài ngày trước ta đã giúp đi, nhưng ta rõ ràng là không lấy." Lúc đầu ta gửi tiền vào Thái Bình Tiền Trang là vì tin vào sự danh dự của nó, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Mặc dù Lục Cảnh đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi nghe đến số tiền này, hắn vẫn không khỏi sửng sở đứng tại chỗ. 200 ngàn lượng không phải là một số tiền nhỏ. Đương nhiên hiện tại cố thải vi làm ăn trong lĩnh vực củi than phát đạt, nhưng toàn bộ gia sản của nàng cộng lại cũng chưa chắc đã đến 200 ngàn lượng. Thực tế, ngay cả những phú thương lớn cũng rất ít người có thể lấy ra một số tiền lớn như vậy trong một lần. Bởi vì phần lớn tiền bạc của họ đều được đầu tư lại vào công việc kinh doanh mới hoặc dùng để mở rộng. Chẳng ai để một số tiền lớn đó nằm im bất động. Nghe nam nhân giải thích, số tiền 200 ngàn lượng chỉ là khoản tiền dự trữ khẩn cấp. Cái này thực sự là cái gì gia đình vậy? Lục Cảnh cũng phải kinh ngạc. Trước đó, Ôn tiểu Xuyến chỉ một hộp son phấn trị giá 400 lượng bạc, đã đủ khiến hắn cảm nhận được sự trên lệch giàu nghèo, không ngờ hôm nay lại gặp phải một con số còn đáng sợ hơn. Mấu chốt là nhìn vào bộ dạng nam nhân này, rõ ràng là người đã quen với cuộc sống gian khó, không mái chê đầu, chịu đựng mọi gian truân. Lục Cảnh lúc trước còn định thử dùng tiền tài để mở đường, nhưng giờ thì xem ra, chính mình vẫn còn quá thiếu sót. Sau khi cùng Lục Cảnh thỏa thuận xong, nam nhân lại quay người Một lần nữa trèo lên cây, từ một nhánh cây thô ráp, hắn lấy xuống một túi vải rách, mở ra, rồi lật đi lật lại mãi mới tìm thấy nửa khối ngọc bội bên trong. "Ừm, cái này ngươi cầm trước đi." Nam nhân nói xong rồi, lại vùi đầu vào tìm kiếm. "A, cây bút đâu rồi? Lần trước viết chữ là lúc nào nhỉ? Nửa năm trước sao? Mình để ở đâu rồi?" Hắn vừa nói một mình, vừa leo lên leo xuống tìm kiếm, mãi cho đến khi gần đầy một chén trà, lúc này mới gom đủ bút, nghiến và giấy, sau khi mày mực xong, hắn nắm chặt cây bút, cả người như có sự biến hóa kỳ diệu nào đó. khi hắn đặt bút xuống, từng nét chữ bay bướm như dòng lượn, như những cánh chim bay qua, không hề có dấu vết của sự khó khăn hay vướng víu sau một thời gian dài không viết. khi lục cảnh lần đầu đến nơi này, đã từng suy nghĩ đến con đường hoa cử, vì vậy hắn cũng đã khổ luyện bút lông trong một thời gian ngắn, dù không xuất sắc, nhưng cũng có thể miễn cưỡng được gọi là tứ bình bát ổn. tuy nhiên, khi so với người nam nhân này, rõ ràng là chênh lệch một trời một vực. Người này trong thư pháp, quả thực là một đại gia đương thời. Dù hắn không biết gì khác, chỉ cần dựa vào tài viết chữ của mình, bên ngoài chắc chắn sẽ không lo cơm áo, chỉ cần dùng chút ít công sức. Có thể lấy được tên trên bảng vàng là một vị quan thanh quý cũng không phải việc khó. Đáng tiếc, bản thân hắn lại không có ý chí ở chỗ này. Người nam niên ấy một mạch viết xong, hạ bút, rồi từ trong túi vải rách lấy ra một con dấu phỉ thúy có giá trị không nhỏ, đậy lại, rồi đưa cho lục cảnh phong thư vừa viết xong. Ngươi mang thứ này đến cho quản sự thiên Bình tìm Trang, bảo hắn xem lại nửa khối ngọc bội kia, hắn sẽ biết ngươi là người của ta. Ngươi có thể thay ta đi cùng bọn họ thương lượng, được. Lục Cảnh vừa đứng một bên, tự nhiên cũng đã nhìn thấy nội dung trên tờ giấy. Lục Cảnh không biết nên cảm khái lòng hào hiệp của nam nhân hay sự phóng khoáng của hắn, bởi theo lời nam nhân, tất cả những gì trên giấy tờ, Lục Cảnh cũng hoàn toàn đại diện cho bản thân hắn. Dù có lấy hết tiền trong tiền trang đi nữa, cũng sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đúng rồi, còn có một chuyện Khi lục cảnh định rời đi Nam nhân ngập ngừng một lát rồi lên tiếng Nếu ngươi có thời gian Giúp ta đi một chuyến tới tảo nhi hạng Nơi đó có hồ lão đầu Ngươi xem hắn có chuyện gì không Ừm, chỉ cần xem qua là được Nếu hắn thiếu tiền Ngươi cho hắn 100 lượng bạc Trở lại ta sẽ hoàn lại cho ngươi Lục cảnh gật đầu Còn có chuyện gì khác không Không có Nam nhân vẫy tay Ngươi đi đi Đừng có ở lại làm phiền ta Còn về đan dược độc kia Ta cần phải suy nghĩ kỹ Lục cảnh chấp tay cảm tại nam nhân rồi hỏi thăm ai bà một chút, rồi lấy ngọc bội và phong thư trong tay, rời khỏi ngọn núi nhỏ của Kính Hồ Cốc. Ban đầu, hắn dự định trực tiếp đến Thiên Bình Tiền tràng. nhưng nghĩ lại, hắn quay lại chỗ ở và mang theo mèo đen. Dù Hàn Sơn khách không hứng thú với Bạch Bối, nhưng Lục Cảnh quyết định giữ lại để sử dụng. Mặc dù hiện tại Lục Cảnh có rất nhiều thứ phải tu luyện, như ngự kiếm thuật, Hỏa Lân giáp, Tứ Bình bát ổn, phòng vân biến, mỗi thứ đều cần thời gian, nhưng khi đã rút thẻ thì người chơi không thể từ chối. Hơn nữa Đây là di sản của những tiền bối đã để lại cho Kính Hồ Cốc suốt mấy trăm năm qua. Không ai biết trong đó dấu bảo tàng gì, vạn niết lục cảnh vận khí bỗng dưng tăng vọt, rút được đan dược mà hắn hằng mong ước bấy lâu. Thật tốt, điều này gần như chỉ có thể xảy ra trong mơ, nhưng dù sao đi nữa, Lục Cảnh vẫn có chút mong chờ đối với những tuyệt nghệ trong Kính Hồ Cốc. Tuy vậy, mọi người đều hiểu rằng, việc rút thẻ thuộc về huyền học, trong tình huống bình thường, không thể biết trước sẽ rút được gì, có hữu dụng hay không, hoàn toàn không thể kiểm soát. Ngày xưa, Lục cảnh chỉ có thể dựa vào việc rửa tay cùng bồn cầu để tăng cường vận khí. Nhưng bây giờ hắn đã có thật buff thu thập khí. Đương nhiên sẽ nghĩ đến việc tăng thêm may mắn cho mình rồi mới hành động. Tuy nhiên, với lần trước khi vận may không được như ý, lục cảnh trong lòng cũng có chút vân vân. Dù sao, cái trò này chỉ có thể dựa vào sự quan sát và phán đoán. Kết quả cuối cùng rất dễ mắc phải sai lầm. Nhưng hắn không có biện pháp nào tốt hơn đành quyết định tin tưởng vào mèo đen một lần nữa. Dù sao, nếu lần này không gặp được may mắn buff cũng có thể sớm tìm ra một cách khác để có được tài vận bốc với tâm trạng như vậy một người một mèo lại leo ra khỏi quan tài trở về gặp lại thiên thành lục cảnh quyết định làm việc chính trước sau khi ăn một chiếc bánh thịt lót bụng hắn liền đi về phía dưới thân hạng trước đây khi điều tra vụ án cửu long bỏ Bồn, hắn cũng đã đi qua dưới thân hạng một lần tần lột ra giải kho liền mở tại đó và nơi đó không chỉ có giải kho còn có tiền trang và tiệm vàng lớn nhỏ không dưới mấy chục nhà nhà cửa hùng vĩ diện tích rộng lớn trông giống như một bộ mặt của gia tộc lục gia ở thiên Thành. kim bình tiền trang là một trong tứ đại tiền trang tổng hành dinh cũng đặt ở nơi này nghe nói mỗi ngày số tiền giao dịch lên tới trăm vạn lượng tuy nhiên số tiền này chỉ là nước chảy lợi nhuận thực sự của tiền trang chắc chắn không cao đến mức ấy khi nghe lục cảnh nói rõ mục đích đến đây tiểu nhị phụ trách tiếp đã liền nhận ra chuyện này không phải mình có thể làm chủ vội vàng vào trong mời quản sự kim bình tiền trang vì kinh doanh lớn nên một vị quản sự không thể giải quyết hết Vì vậy tổng hành dinh ở đây có tới 4 vị quản sự, một vị lớn, ba vị nhỏ. Lục Cảnh trước mắt gặp phải một vị quản sự cao lớn, ăn mặc như văn sĩ, không có vẻ gì của người làm việc trong tiền trang. Người này đã hơn 60 tuổi, chính là vị quản sự lớn trong số 4 người. Hắn không vì tuổi tác của Lục Cảnh mà xin lòng coi thường, cũng không vì Lục Cảnh có nhiều tiền trong tiền trang mà mịn nọt. Sau khi ra ngoài, hắn khéo léo chắp tay với Lục Cảnh, tiếp nhận tấm thiếp mà Lục Cảnh tự viết, nhìn kỹ xong rồi trả lại. Sau đó hắn ra lệnh cho người đi vào hậu đường mở một ngăn tủ có số hiệu lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đây là tín vật của nam trai tiên sinh lục cảnh nghe vậy liền lấy ra nửa cái ngọc bội mà hàn sơn khét giao cho hắn trong khi lão quản sự cũng mở chiếc hộp gỗ cẩn thận lấy ra nửa cái còn lại hai mảnh ngọc bội khít lại với nhau không hề có chút khe hở lão quản sự kiểm tra lại một lần xác nhận không có sai sót sau đó thả ngọc bội xuống ánh mắt lại chuyển về phía lục cảnh nói xin thứ lỗi Lão hủ mắt kém, không biết các hạ là lần đầu đến thiên bình tiền trang Không biết nên xưng hô như thế nào Lục cảnh đáp À, ta họ lục Gọi ta là lục đại lang là đủ Lão hủ là thiên bình tiền trang quản sự khúc trọng Lục đại lang có thể gọi ta là khúc quản sự Lão quản sự tự giới thiệu xong Bỗng dừng lại một chút Rồi tiếp tục nói Nghe lục nhi nói Lục đại lang lần này đến Là vì nam trai tiên xin búp kia Muốn tổng ngân Lục cảnh gật đầu đáp Không sai vậy không biết lục đại lang và nam trai tiên sinh khúc quản sự ngập ngừng hỏi chúng ta xem như là bạn hữu lục cảnh trả lời a hai vị chắc hẳn là có mối quan hệ tâm đầu ý hợp khúc quản sự vút dấu nói lục cảnh khẽ giật mình tại sao lại nói như vậy vì thế những gì nam trai tiên sinh tự viết người có thể hoàn toàn thay hắn làm việc người có thể hoàn toàn thay hắn làm việc nói cách khác số bạc 3 triệu 600 ngàn lượng tại thiên bình tiền trang đều do ngươi xử lý khúc quản sự giải thích lục cảnh nghe vậy không hiểu ra sao hỏi lại 3 triệu 600 ngàn lượng là sao? Không phải chỉ có 200 ngàn sao? Đến nửa chừng, Lục Cảnh bỗng nhìn nhận ra điều gì, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Người nói là tên kia, để hết tất cả 3 triệu 600 ngàn lượng tại chỗ này của các ngươi, không sai. Khúc quản sự khẳng định, ánh mắt của ông nhìn Lục Cảnh cũng bắt đầu trở nên kỳ lạ. Hắn là thiên bình tiền trang đại quản sự, ngày thường giao thiệp chủ yếu với phú thương, thương gia giàu có, trong đó không ít người vung tiền như giáp. Tuy vậy Một người như nam trai tiên sinh lại có thể yên tâm giao cho người khác Dự số tiền khổng lồ Lên đến trăm vạn lượng bạc Quả thực là lần đầu tiên lục cảnh chứng kiến Lúc này lục cảnh có chút mần người Trước kia hắn đã biết hàn sân khách rất giàu có Nhưng không ngờ đối phương lại có tiền đến mức này Số bạc này Thực sự vượt qua trí tưởng tượng của hắn Đốt cuộc ai có thể coi hơn 3 triệu lượng bạc như tiền nhàn rỗi Hơn nữa Nhìn hàn sân khách Hắn đối với việc ném đi 200.000 lượng bạc cũng không mấy đề tâm Nếu như lục cảnh không tìm hắn Có lẽ hắn cũng chẳng bận tâm để lại Chẳng để ý đến Có thể thấy Hàn Sơn Khách Thật sự không hứng thú gì với chuyện trường sinh vì vậy, điều khiến lục cảnh cảm thấy bội phục Hoặc không thể tin nổi chính là việc Hàn Sơn Khách Để số bạc đó lại mà không chịu tiêu sai Lại chạy đến kính hồ cốc Ăn dở ung sương Suốt mười mấy năm trời Vẫn ngủ trên cây Đổi lại là hắn Chắc chắn không làm được như vậy Về số bạc 200 ngàn lượng kia Khúc quản sự khụ một tiếng Sau đó lên tiếng Kéo lục cảnh trở lại với thực tại Hôm đó ta không có mặt ở tiền trang, đang trực thay cho một vị quản sự khác. Nhưng sau đó ta có hỏi qua hắn, hắn nói người kia tự xưng là nam trai tiên sinh. Nhưng thật kỳ lạ, mặc dù thời gian trôi qua không lâu, nhưng hắn lại không nhớ rõ tứa mạo của người kia. Chỉ có một điều rất chắc chắn là mình đã chú ý đến tín vật của người đó. Ta tin lời hắn nói, vì hắn cũng là người của thiên bình tiền trang. Ban đầu chỉ là một tiểu nhị, nhưng vì làm việc cẩn thận, sau đó chậm rãi thăng lên vị trí quản sự, khúc quản sự nói tiếp. Có thể hắn không phải là người thông minh nhất trong thiên bình tiền trang, nhưng chắc chắn là một trong những người đáng tin cậy nhất. Hơn nữa, số bạc 200 ngàn lượng cũng không phải là một con số nhỏ, hắn không thể nào không đúng tín vật. Thêm vào đó, trong số thu trì cũng có chữ ký của nam trai tiên sinh. Khúc Quản sự lại nói, ta vừa say người đi lấy, xin lục đại lan chờ một chút, được. Lục Cảnh dù đã được Hàn Sơn khách giao nhiệm vụ xử lý việc ném bạc, nhưng trong tay hắn lại không có gì hữu ích. Vì vậy, Hắn vẫn quyết định đối chiếu với Kiên Bình Tiền Trang Theo quy trình bình thường Một lát sau, Lục Nhi Tiểu nhị của Lục Cảnh Mang thêm một cuốn sổ sách bước vào Hắn đưa cuốn sổ cho khúc quản sự Người sau mở ra, lật đến một tờ Và đặt trước mặt Lục Cảnh Ở đây, 33 ngày trước, vào giờ tốt nam trai tiên sinh đã đến Tiền Trang Rút ra 200 ngàn lượng bạc Lục Cảnh nhìn vào, quả nhiên thấy dòng chữ nhỏ đó Phía dưới còn có con dấu Và chữ kỵ Đừng nói là chữ viết trên tín vật này rất giống với chữ của Hàn sơn khách Dù sao, lục cảnh cũng không thể nhận ra sự khác biệt Mà con dấu cũng giống y hệt như thế Sau đó húc quản sự giải thích thêm với lục cảnh Thiên bình tiền trang có rất nhiều phương thức để bảo quản ngân lượng Trước đây nam trai tiền sinh đã chọn tín vật với con dấu Do đó, chúng ta chỉ nhận hai món đồ này, không nhận người Thế nhưng, đã gần 40 năm Từ khi nam trai tiền sinh giao tiền cho chúng ta Trong suốt khoảng thời gian ấy Ông ấy không hề động vào số tiền đó Nói thật, chúng tôi còn nghi ngờ ông ấy Có thể gặp phải chuyện bất chắc Đến tháng trước, ông ấy đột nhiên tới lấy 200.000 ngàn Điều này khiến chúng tôi phải chú ý Theo địa chỉ mà ông ấy để lại Chúng tôi gửi một phòng thư Kể lại sự việc, không ngờ Quả thật đã xảy ra vấn đề Khúc quản sự nói xong, liếc nhìn Lục cảnh Hắn nhận ra sắc mặt của thiếu niên trước mặt Không hề có chút thay đổi Thậm chí con trầm ổn hơn tưởng tượng của mình rất nhiều Một lúc sau, Lục Cạnh mới lên tiếng Nếu có kẻ giả mạo tín vật và con dấu Bắt trước chữ viết của nam trai tiên sinh Để lừa gạt lấy đi 200 ngàn Không biết thiên bình tiền trang Đã chuẩn bị đối phó như thế nào Trong kinh sư, các tiệm đổi tiền Tiền trang to nhỏ có đến cả trăm nhà Nên chỉ có 3 nhà kinh doanh đã trăm năm Trong đó thiên bình tiền trang chính là một trong số đó Chúng ta có thể duy trì hoạt động lâu dài như vậy Làm cho sinh ý ngày càng lớn mạnh Tự nhiên là có lý do Nếu sự việc đúng như lời ngươi nói Chúng ta đương nhiên sẽ bồi thường Đủ số bạc cho nam trai tiên sinh Khúc quản sự không chút do dự nói Nhưng tiếp theo câu chuyện của ông lại có sự truyền hướng. Tuy nhiên, ngươi cần chứng minh rằng hoàn tiên đó không phải do nam trai tiên sinh. Lấy đi, lục cảnh suy nghĩ một lát rồi đáp, nghe hợp lý. Sau đó, hắn lại hỏi, người phụ trách tiếp đãi nam trai tiên sinh hôm đó, quản sự hiện tại có mặt tại tiền trang không? a, hạ quản sự hôm nay nghỉ ngươi, nếu ngươi muốn tìm hắn, đây hỏi về sự tình hôm đó, có thể đến nuôi hành ngay. nhà hắn ở đó. Chỉ cần hỏi người quanh đó là sẽ tìm được, khúc quản sự trả lời, lục cảnh gật đầu. Đa tạ, mấy hôm nay, mong khúc quản sự để ý số tiền còn lại Tạm thời không phát cho ai khác Dù người đó có tín vật và con dấu của chúng ta Được, khúc quản sự đáp Rồi đứng dậy tiễn lục cảnh ra khỏi tình trang Ra đến ngoài đường Lục cảnh vẫy tay lên nóc nhà Gọi mèo đen Con mèo nhanh chóng nhảy xuống Lần nữa nhảy lên vai hắn Hai lóng liếm môi Lục cảnh thấy vậy, hơi sững sợ Người nhanh vậy đã ăn cơm rồi sao Ăn gì mà vội thế Có phải ta gần đây đang thiếu tài vận không Nơi này khắp nơi đều là tiệm vàng của tiền Trang, Lục Cảnh cảm thấy cơ hội gặp được Tài Vận là rất lớn, thấy mèo đen bẹt miệng, hắn cũng không khỏi cảm thấy thèm thuồng, liền đứng lên, nhưng mèo đen lại lắc đầu, phải chăng là xui xẻo? Lục Cảnh hỏi, lần này mèo đen gật đầu, vậy thì tốt, Lục Cảnh nhẹ nhàng thở ra, rồi lại hỏi tiếp, trong khoảng thời gian ta vào đây, ngươi thật sự không thấy chút tài vận nào sao? Mèo đen lại một lần nữa lắc đầu, Lục Cảnh có chút thất vọng, liền nói, vậy thì chúng ta tiếp tục tìm. Khúc quản sự khách khí tiễn lục cảnh ra cửa xong, liền quay người trở lại tình trang. Tuy nhiên, hắn không quay về kho chứa để kiểm kê tổn ngân, mà bước chân không ngừng, trực tiếp lên lầu 2, đi đến gian phòng phía đông trong sảnh. Trước đây, khúc quản sự đã từng ra lệnh, bất luận ai và bất kỳ thời gian nào cũng không được tiếp cận gian phòng này. Khi hắn đứng trước cửa, trong lòng cũng cảm thấy một cảm giác khẩn trương, hiếm thấy. Thực tế, khúc quản sự không thích việc mình đang làm, điều này đi ngược lại với nguyên tắc bảo mật của thiên bình tiền trang. Nơi luôn coi trọng sự kín đáo đối với khách nhân, nhưng lần này, hắn lại phải đối mặt với một người có lai lịch quá lớn, mà Khúc quản sự thì không thể trêu vào. Cho dù thêm bình tiền trang đại chủ có mặt ở đây, hắn cũng không dám lên tiếng phản đối, hoặc chính xác hơn là, việc này vốn dĩ là hắn ngầm đồng ý. Khúc quản sự cố gắng thu lại những suy nghĩ loạn xạ trong đầu, đưa tay lên, khẽ gõ cửa hai lần. Một lát sau, bên trong truyền đến một âm thanh sắc lạnh: "Vào đi." Khúc quản sự nghe vậy, liền đẩy cửa bước vào, hắn không dám ngẩng đầu nhìn người trong phòng. Mà chỉ khôn người Cố gắng nhìn chằm chằm vào một mảnh nhỏ đất dưới chân mình Tiếp theo hắn nghe thấy người kia phàn nàn Thật sự là Các người thiên bình tiền trang Đội hộ viện để bất tài sao Giữa ban ngày ban mặt mà để một con lino chạy vào Còn cắn bị thương chân chúng ta Nông đại nhân bị lino tổn thương Khúc quản sự nghe vậy có chút mạc nhiên Nhưng sau khi kịp phản ứng Hắn liền nói Ta đi mời lang chung ngay Miễn đi hay là trước hết nói chuyện chính sự đi Trong phòng người kia thở dài Người đến tìm ta Vậy hẳn là người kia đã đến phải không? Không phải, là một thiếu niên họ Lục, trông khoảng 18, 19 tuổi, nói là bạn quần nam trai tiên sinh, trong tay cầm một nửa chiếc ngọc bội, còn có một phong thư do nam trai tiên sinh tự viết. Hừ, quả thật rất khéo léo, 200 ngàn lượng bạc mà cũng không để hắn lộ diện. Chủ nhân với giọng nói sắc bén lầm bầm, dù sao thì là thiếu niên, hẳn ngươi cũng phải moi được thông tin từ hắn về người kia chứ. Không có, Khúc quản sự lắc đầu. Người kia nghe vậy lập tức nổi giận, mắng tỏ Ngươi sống đến tuổi này mà lại vô dụng như vậy Bao nhiêu năm qua đông ra còn khen ngợi ngươi lão luyện Ai ngờ đến cả một thiếu niên Cũng không đối phó được Sống lâu như vậy mà còn chẳng bằng một con chó Khúc quản sự im lặng chịu đựng những lời mắng nhiếc, Cho đến khi người kia mắng mệt Ngừng lại thở hồn hền Mới nhỏ giọng giải thích Ta và thiếu niên họ lục nói vài câu Cảm thấy hắn không đơn giản lo lắng nếu tôi biểu hiện quá rõ ràng Hoặc hỏi quá nhiều Sẽ bị hắn phát hiện ra điều gì đó Vớ vẩn Hắn mới có 18, 19 tuổi mà hiểu biết gì mà nhiều như vậy? Ngươi chỉ biết tự bào chữa cho sự bất lực của mình thôi." Thanh âm kia vang lên mấy lần, mỗi lần lại cao hơn, nghe càng trời tai. Hút quản sự không dám phản kháng, chỉ có thể cúi đầu thấp xuống. Người kia lại mắng một hồi, Đại Khải cũng cảm thấy phiền phức, lúc này mới vung tay nói, "Thôi, hắn hiện giờ ở đâu rồi? Ấn đồng đại nhân phân phó, ta đã nói cho hắn biết nơi ở của Hà quản sự. Chắc chắn hắn sẽ đến ngô hành nhai để hỏi thăm về sự tình hôm đó. Được rồi, ngươi không cần quan tâm đến chuyện phía sau." Chúng ta sẽ tự lo liệu Người kia nói xong Nhìn khúc quản sự với vẻ mặt muốn nói lại thôi Không nhịn được hỏi Như thế nào, đồng đại nhân, đối phương là người trong giang hồ Khúc quản sự nhắc nhở Chưa kịp nói hết câu, người kia đã cười nhạo và nói Người trong giang hồ thì sao Chỉ là một tên 18 đến 19 tuổi thôi Dù có lợi hại thì cũng không thể lợi hại đến đâu Người nói hắn họ lục Chẳng lẽ ngươi tưởng hắn là cái tên lục cảnh nội danh gần đây à Yên tâm đi Trong kinh sư, những cao thủ nhất lưu chúng ta đều biết rõ hắn chắc chắn sẽ lộ mặt, rồi thì chẳng lật nổi chúng ta đâu. khúc quản sự muốn nhắc lại rằng lục cảnh không phải là người trong kinh sư. nghe giọng nói có vẻ là người từ phương nam đến, nhưng hắn đã cảm nhận được sự bất kiên nhẫn của đối phương. trong lòng biết nếu mình mở miệng lần nữa chắc chắn sẽ bị mắng. vì vậy hắn đành mút lời vào. còn về lục cảnh, lúc này hắn đang mang theo con mèo đen trên đường đi ngu hành nhai. không biết có phải do trước kia đã ăn no, mèo đen lúc này nhìn lên có vẻ hơi uể oải, tinh thần không còn phấn chấn, nó nằm yên trên vai lục cảnh liếm móng vuốt của mình, đôi mắt mơ màng, trông có vẻ thiếu sức sống. Lục Cảnh không hài lòng với thái độ bí nhác của nó, lìn mờ miệng nói: "Ê, ngươi đừng chỉ lo cho mình thoải mái, trước khi ra cửa, ngươi đã hứa sẽ giúp ta thoải mái một chút mà." Mèo đen nghe vậy, miễn cưỡng lấy lại chút tinh thần, bắt đầu quan sát xung quanh. Nhưng việc tìm vận khí vốn cần có một chút may mắn, mà hiện tại Lục Cảnh hiển nhiên không có vận khí tốt. Suốt dọc đường đi, mèo đen chẳng gửi thấy gì đặc biệt, cho đến khi họ đến ngưu hành nhai, thân thể mèo đen bỗng nhiên run lên mắt sáng lên một cách rõ rệt. Lục cảnh thấy vậy, tinh thần cũng chấn động, vui vẻ nói: người lại phát hiện được vận khí mới sao? Mèo đen gật đầu, ở đâu vậy? Mèo đen hướng về phía một quán trà và ngượng ngầu chỉ. Lục cảnh liền nhìn theo, nhưng chưa kịp tìm ra mục tiêu, thì thấy mèo đen lại chỉ về phía một người bán đồ chơi rong. Tiếp theo, lại chuyển hướng chỉ một cây cờ dưới bóng cây, nơi hai người đang đánh cờ. Rồi chỉ về phía một anh nông dân đang đuổi xe bò, một phụ nhân đang dỗ con. Và ba lão nhân đang phơi nắng Lục cảnh nhìn tất cả những người mà mèo đen chỉ Sắc mặt dần dần trở nên kỳ quái Hả, nơi này vận khí cũng quá nhiều rồi sao Chẳng lẽ tất cả vận khí của cả kinh thành Đều tụ tập ở đây Nhưng ngay sau đó hắn cũng cảm thấy có gì đó không ổn Mặc dù những người kia đang cố gắng che giấu bản thân Nỗ lực hòa nhập vào hoàn cảnh xung quanh Nhưng với nhãn quan của lục cảnh Hắn vẫn nhận ra không ít điều bất thường Những người này rõ ràng đều là người trong giang hồ Hơn nữa trong số họ không thiếu những cao thủ Dù sao, dù có che giấu thế nào, trang phục và vết sẹo trên thái dương cùng những chiếc kén trên tay cũng khó mà giấu diễn được. Sau đó, Lục Cảnh chợt nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt lé lên một tia giật mình. Hắn bước về phía ba lão nhân, đang phôi nắng. Khi gần đến, hắn nhận thấy một trong số họ có vẻ hơi căng thẳng. Người đó đang nằm trên ghế mây, lưng có chút cứng đỡ. Mày thay, Lục Cảnh lên tiếng trước, nói cho mấy vị lão trượng tiêu tử có chút việc muốn hỏi thăm xin hỏi thiên bình tiền trang hà quản sự có phải ở đây không ạ? nghe câu hỏi này, lão nhân trước mặt vốn đang có chút lo lắng, bỗng thở vào nhẹ nhõm, thân thể cũng thoải mái hơn. lão gật đầu đáp, đúng vậy. nhìn về phía cây lấy kia, hà quản sự nhà chính là ngôi nhà ở bên đó. đa tạ. lục cảnh cười mỉm, rồi cúi đầu cảm ơn. sau đó liền theo hướng lão nhân chỉ, bước về phía ngôi nhà đó. lục cảnh đang trên đường đến nơi ở của hà quản sự. khi đi qua một quán trà gần đó, hắn nhận thấy mấy người tiêu sư đang ngồi uống trà. Tay của họ lặng lẽ đặt lên đàn, sẵn sàng nằm lấy binh khí, người bán hàng rong ven đường liếc nhìn chiếc giường gỗ bên chân, trong đó, ở đáy giường là một đôi móc sắt, một người phụ nữ đang dỗ hài tử, tay khéo léo giấu một thanh kiếm trong tã lót, hai người đang chơi cờ, thỉnh thoảng lại lén lút nắm lấy những quân cờ bằng sắt trong tay. Ba ông lão ngồi phơi nắng gần đó, dù vị trí của họ rất dễ nhìn thấy, nhưng khó mà giấu được vũ khí, còn một anh nông dân đẩy xe bò đang từ từ tiến gần đến họ. Tuy nhiên, lục cảnh lúc này vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, hoàn toàn không có dấu hiệu gì khác thường. hắn đứng trước cửa nhà của hà quản sự, đang định đưa tay lên gõ cửa, nhưng đột nhiên, ngay sau một khắc, một biến cố xảy ra. một đội kỵ sĩ lớn đột ngột lao tới từ đầu phố, nơi họ đi qua, người qua lại vội vã tránh né, cảnh tượng hỗn loạn. những người có mắt tinh đã nhận ra rằng đây chính là thuộc hạ của một vương phụ. trong số những người quyền quý ở kinh sư, có không ít người nổi bật, nhưng điều nói đến sự na ngược không ai vượt qua được hai đứa con trai của một vương. Cả hai đều là những kẻ không học hành Chẳng có tài văn trường thi thư Nhưng lại tình thông Mọi cho giải trí như đá gà, đua chó Và đặc biệt thích kết giao với giang hồ Những kẻ du hiệp bất chính Ngày thường, khi xuất hành Bọn người trong giang hồ thường tụ tập đông đốc Gặp phải đối thủ thì cũng không nói gì đến quy cụ giang hồ Mà đều cùng nhau lao vào Trừ phi là cao thủ đích thực Nếu không thì khó có thể thắng nổi đám đông Bọn họ cũng không cho đó là nhục nhã ngược lại còn dựa vào số đông Tranh đấu hiếu thắng Khiến cho người dân trong kinh thành không ít lần phải đau đầu Lúc này, những người ẩn nắp trên đu hành nhai Dù không sợ người có một vương phụ Nhưng vào thời điểm quan trọng như thế này Bọn họ không muốn gây ra xung đột Nhỏ nhặt với nhóm người này Vì sợ sẽ làm chậm trễ chính sự Điều này là không thể chấp nhận được Vì vậy những vị tiêu sư đang ngồi uống trà thấy vậy liền vội vàng đứng dậy tránh né Nhưng đường, ngay cả ba lã nhân đang nằm trên ghế mây Cũng bận rộn đứng dậy Thân thủ của họ mạnh mẽ đến mức không ai ngờ được họ đã có tuổi chỉ có anh nông dân đang đẩy xe bò là gặp khó khăn. hắn là người mới xuất ra, kỹ thuật đánh xe vẫn chưa thân thục dù muốn dựa vào một bên để tránh, nhưng con ngu lại không phản ứng kịp. hơn nữa, nhìn thấy một đội kỳ sĩ đang lao tới, hắn cũng không khỏi hoảng sợ, đứng đực tại chỗ không nhúc nhích. nông dân này cắn răng một cái, liền từ trên xe nhảy xuống, hai tay nắm lấy sừng con ngu, toàn thân cơ bắp căng lên, thế mà cứ vậy đuổi kịp đội kỳ sĩ, dọa cho con ngu ngẫm đầu chạy sang một bên. tuy nhiên, hắn còn chưa kịp thở phào chỉ thấy một công tử dẫn đầu trong nhóm thanh niên, tay cầm cương ngựa, điều khiển con ngựa trắng dừng lại ngay trước mặt hắn. những người phía sau cũng theo đó hãm lại tốc độ. chỉ một lát sau đã chắn kín đường đi. cái thân hình này của ngươi không tệ đâu. công tử kia lê lên tiếng, ánh mắt đầy hứng thú nhìn nông dân. chắc hẳn ngươi đã luyện qua một chút công phu nào đó. tiếc là làm ruộng, không bằng theo ta. sau này vinh hoa phú quý sẽ luôn không thiếu ngươi. nông dân nghe vậy trong lòng không khỏi giật mình, vội vàng đáp: tôi nhỏ không biết võ công gì chỉ là từ nhỏ đã có khí lực lớn thôi. Thiền sinh thần lực, vậy càng tốt. Ta sẽ tìm cho ngươi một sư phụ lợi hại, học chút ngoại công, sau này nhất định sẽ thành một tay cao thủ. Một công tử khác từ phía sau lên tiếng, nông dân trong lòng kêu khổ, vừa thức liếc nhìn sang phía lục cảnh, nhìn ánh mắt hắn lại bị nhóm người của một vương phủ chắn, lại rất chặt chẽ. trong khi đó, lục cảnh không mấy quan tâm đến những chuyện xảy ra trên đường, vẫn như cũ bước về phía đại môn nhà hà quản sự định gõ cửa, nhưng ngay khi tay hắn đưa lên, một âm thanh vang lên bên tai, đừng vào, bên trong có cảm bẫy. Lục Cảnh dừng tay lại giữa không trung, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi quay sang nhìn về hướng phát ra âm thanh. Hắn thấy một nữ tử đầu đội khăn xa đen, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía hắn. Người nữ tử phía trước, sau khi sen lẫn vào trong đội kỵ binh của một vương phụ, đi cùng những người đó đến đây, bỗng nhìn nhảy xuống, vẫy tay với Lục Cảnh, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người hướng về một cửa hàng bán giấy viết thư không xa, mà chạy tới. Nhưng vừa chạy được hai bước, nàng lại dừng lại, vì thấy Lục Cảnh không có theo sau, nữ tử dậm chân. Đi đi, ngươi còn đừng đó làm gì Đi đâu Lục cảnh hỏi Mặc kệ đi đâu Chỉ cần trước hết thoát khỏi nguy hiểm Nàng đáp Nhưng ta không cảm thấy có nguy hiểm gì cả Lục cảnh nói một cách thật thà Chưa dứt lời Lục cảnh chỉ thấy nữ tử đội khăn đen lại quay lại Nắm lấy cánh tay của hắn Vừa kéo vừa nói Ngươi không biết đâu Dọc theo con đường này có rất nhiều cao thủ ẩn lúc Bọn họ đang chờ để đối phó với ngươi Hà quản sự ở trong nhà cũng có người may phục Bọn họ chỉ cần ngươi vào Sẽ không cho ngươi ra không để mức vậy đâu. Lục cảnh lắc đầu. Nữ tử đội khăn đèn gấp cáp. người sao mà nghe không hiểu lời khuyên vậy? mau lên, người của một vương phủ kéo không được lâu đâu. một lúc nữa bọn họ chắc chắn sẽ xình nghi. nói xong, nàng cũng không quan tâm lục cảnh có đồng ý hay không, trực tiếp nắm lấy hắn và kéo về phía cửa hàng giấy viết thư. ninh chỉ chạy được hai bước, nàng đã đối mặt với một phụ nhân ôm con nhỏ. người phụ nữ ấy vốn đứng khá xa anh nông dần đẩy xe bò, Nhưng chỉ cần chuyển mấy bước là đã nhìn thấy lục cảnh bên này vừa nhìn thấy, sắc mặt của nàng lập tức thay đổi, sau đó ra hiệu cho đồng bạn bên cạnh, rồi vội vã bước đi theo, bị đầu đội hắc sa nữ tử trong lòng cũng trầm xuống, vội vàng bước nhanh hơn, đồng thời còn không quên quay lại nói với lục cảnh, lần này ngươi nên tin ta đi, ta cũng không nghi ngờ lời ngươi. lục cảnh thật ra vẫn muốn ở lại nghiền địch, nhưng vì bị đầu đội hắc sa nữ tử kéo đi quá mạnh mẽ, hắn cũng chỉ có thể bước đi theo, cả hai cùng tiến vào cửa hàng giấy viết thư, sau đó lại dưới ánh mắt ngạc nhiên của trưởng quỹ. Từ cửa sau vọt ra ngoài, đầu đội hắc xa nữ tử liền kéo qua một chiếc xe lương, lật đổ trên mặt đất, để ngăn chặn cửa sau của cửa hàng giấy viết thư. Qua hành động này, Lục Cảnh có thể thấy rõ, nàng không phải đột nhiên nghĩ ra việc cứu hắn, mà rõ ràng đã có sự chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, một chiếc xe lương dù lớn đến đâu cũng không thể ngăn cản bước chân của một đám võ lâm cao thủ. Do đó, sau khi nàng hoàn tất mọi thứ, chân sau dưới không ngừng chạy, lại kéo Lục Cảnh chạy về phía cây cầu vòm ở gần đó, trên đường đi hai giỏ táo bị đụng đổ, nàng liền ném cho người bán táo một lượng bạc vụn, rồi tiếp tục kéo lục cảnh lên cầu. đến giữa cầu, nàng đẩy lục cảnh xuống dưới, sau đó chính nàng cũng nhảy theo sau, rơi vào trong một chiếc ô bồng thuyền, Lão thuyền phu phía trước. chắc hẳn đã được giao phó công việc, thấy vậy không nói lời nào, liền vội vã lắc mái chèo, đưa chiếc thuyền xuôi dòng mà đi. nữ tử đội hấp xa ló đầu ra ngoài, nhanh chóng nhìn một cái, rồi vội vàng rụp lại. khi thấy lục cảnh định lên tiếng, nàng liền ra hiệu im lặng. Lục Cảnh đành phải ngậm miệng lại Đợi một hồi lâu Nữ tử lại liết mắt ra ngoài Thấy không có chi binh đuổi theo Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm Nàng quay sang Lục Cảnh nói Được rồi, chúng ta đã thoát Thoát thì thoát Nhưng ai thoát được cũng không phải dễ dàng mà nói Lục Cảnh đáp Nữ tử đội hát sang nghe vậy Nếu mày Có chút không hiểu ý thứ trong lời Lục Cảnh Nhưng nàng cũng không dây dưa vào chuyện đó Chỉ nhìn Lục Cảnh Và nói Ê Ta cứu ngươi Mà ngươi ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không có Có phải không lễ phép quá không? Lục Cảnh há miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời, thì nàng lại khoát tay ngắt lời. "Được rồi, ta không phải là muốn ngươi cảm ơn ta, càng không cần ngươi phải báo đáp gì." Dù nói vậy, nhưng ánh mắt của nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Lục Cảnh, đầy vẻ chờ mong. Lục Cảnh thấy thế, có chút bất đắc dĩ, đành phải theo lời nàng hỏi. "Vậy ngươi muốn ta báo đáp thế nào?" Nữ tử đội Hắc xa Linh say người, đôi mắt sáng lên, "Ta nói không cần ngươi báo đáp, nhưng ngươi thật sự có thể giúp ta một chuyện nhỏ, đi gặp một người." Yên tâm, không có nguy hiểm gì đâu Người đó chỉ muốn hỏi ngươi vài vấn đề Nếu ngươi không muốn trả lời, cũng có thể không nói Nghe ra thì lại đơn giản vậy Lục cảnh đáp, ta nói là chuyện nhỏ Vốn dĩ rất đơn giản, nữ tử đội hắc xa nói Vậy xem ra ta thật khó mà từ chối Hoàng trưng một chén trà sau Chiếc ô bồng thuyền lại một lần nữa Dừng lại, nữ tử đội khăn che mặt kia Lấy ra một thỏi bạc, trao cho người chèo thuyền Sau đó, nàng dẫn lục cảnh lên bờ Nhưng lại quay trở lại một đoạn đường ngắn Cuối cùng, bước chân của hai người dừng lại trước một tòa lâu nhỏ ven sông. Lục Cảnh nhìn tòa tiểu lâu chớp mắt, thân sắc có chút lạ lẫm, bởi vì nữ tử đội khăn che mặt cuối cùng dẫn hắn đến một nơi này chính là một thành lâu. Tuy vậy, nơi này có vẻ là một thành lâu khá cao cấp, không giống như những nơi khác, trên lầu không có những cô gái ăn mặc mỏng manh, khoe vòng eo thon, hay nhẹ nhàng vén tay áo, nhìn người qua đường bằng ánh mắt mời gọi. Hơn nữa, phía trước tòa lâu không có cửa màu sắc sặc sỡ, bên trong cũng không trang trí lề lửệ, ngược lại Không khí ở đây rất thanh tĩnh, tào nhã, có vẻ lịch sự Nhưng dù sao, đó chỉ là vẻ bề ngoài Không thể thay đổi bản chất của một nơi yến quán ca lầu Nữ tử đội khăn đen hình như không cảm thấy có gì bất ổn Vẫn đi thẳng vào bên trong Mộ mộ trong lầu dường như cũng nhận ra nàng Không có ngăn cản gì Chỉ mỉm cười nhìn về phía lục cảnh Lục cảnh có thể nhận ra Khi còn trẻ, mộ mộ này chắc chắn là một mỹ nhân Cho dù hiện tại đã ngoài 40 Bà vẫn mang một vẻ đẹp trưởng thành đầy quyến rũ Bà đang tập trung cắm một bình hoa, vẻ mặt chăm chú. Nữ tử đội khăn đèn dẫn lục cảnh lên lầu ba, đi đến cuối hành lang, dừng lại trước một gian phòng. Nàng gõ cửa rồi nói, này, ta trở về rồi, người ta cũng mang về đây. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gọi, thanh lam, mau vào đi. Tiếng đàn trong phòng ngừng lại, ngay sau đó truyền đến một âm thanh lười biếng. Nữ tử đội khăn xa đen mở cửa, nhưng không vội vã vào, mà chỉ đưa tay ra hiệu mời lục cảnh. Lục cảnh thấy vậy, cũng không khách sáo, liền bước vào điều khiến hắn hơi ngạc nhiên là trong phòng có hai nữ tử, một người có làn da trắng như tuyết, đôi mày liễu, đôi mắt hạnh, toát lên vẻ dịu dàng mềm mại, như thể không có xương, khí chất mị hoặc đến tận xương tủy. nàng ngồi bên đàn, vì vậy người vừa đánh đàn và nói chuyện chính là nàng. người còn lại, tì ngồi yên lặng bên án, nhìn tai lắng nghe tiếng đàn, nhưng nhìn qua thì có vẻ rất bình thường. cũng như nữ tử thành lam nàng cũng đội khăn xa đen, che khuất khuôn mặt, khiến người khác không thể nhìn rõ từ góc độ của con ngươi. Nàng rõ ràng không có khí chất đặc biệt như nữ tử đánh đàn, nhưng khi Lục Cảnh bước vào, ánh mắt hắn lại vô tình bị nàng thu hút. Vì nàng không có khí chất đặc biệt như người đàn, nên có lẽ trong lòng Lục Cảnh cảm thấy nàng khác biệt, loại khí chất mà nàng mang lại, thường chỉ có những người ở vị trí cao lâu dài mới có được, đồng thời, đó là một khí chất thiên sinh, khó có thể bồi dưỡng được từ những gì học được trong đời. Nói cách khác, lai lịch và bối cảnh của nữ tử này có thể không đơn giản. Khi Lục Cảnh vừa bước vào, ánh mắt của nàng chỉ liếc qua hắn rồi nhanh chóng quay lại nhìn nữ tử ngồi đánh đàn. Nữ tử đánh đàn cũng hơi kinh ngạc, đôi mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Tuy nhiên, nàng rõ ràng biết phân tất, thấy lục cảnh vào mà không nói gì, cũng không nhiều lời hỏi thăm, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cổ cầm trước mặt, rồi hướng lục cảnh thi lễ một cái, lên phiêu giật mà rời đi. Sau khi đi vào trong thanh lam, nàng thưa cơ bấm nhẹ vào mông nữ tử đánh đàn, không để đối phương kịp phản ứng, lại nhanh chóng đóng cửa phòng lại, rồi lẩm bẩm nói: "Cảm giác ta có bị sai không?" sao cảm giác lại tốt hơn? cái tinh gia hỏa này suốt ngày ăn uống đủ thứ. nữ tử đánh đàn nghe, vậy có chút bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn thanh lam, nhưng cũng không nói gì, chỉ chỉ vào vị trí đối diện, rồi nói với lục cảnh: công tử mời ngồi. lục cảnh nghe vậy, không từ chối, cứ thế ngồi xuống ở chỗ nữ tử chỉ, thuận tay lấy mứt hoa quả trên bàn, rồi cho mèo đen ăn. hắn cảm nhận được mèo đen lúc này đang động đậy, có vẻ như nó muốn ăn. nghĩ lại, Khi vừa mới ăn no xong, mà giờ đã có vẻ muốn tiếp tục ăn nữa. tình huống này hiển nhiên là hiếm gặp. rõ ràng, nữ tử đối diện hẳn là có chút vận số, hơn nữa còn mang một loại vận mệnh kỳ lạ nào đó. mặc dù từ kết quả nhìn lại, thành lam đã cứu ngưu hành nhai cùng với đám người khả nghi trong giang hồ, nhưng dù sao đi nữa, đối diện nàng vẫn bày tỏ thiện ý. vì thế lục cảnh cũng không tiện ngay lập tức thả mèo ra cắn người. hơn nữa, hắn hiện giờ vẫn chưa làm rõ được đối phương rốt cuộc mang trong mình mệnh gì. lục cảnh đang tính toán làm sao để lợi dụng mệnh lệnh của nữ tử trước mặt, nhưng lúc này nữ tử lại nhìn lục cảnh thay hắn đang suy nghĩ một số việc trong lúc này cả hai đều không nói lời nào ngược lại thanh lam lên tiếng thành công với nữ tử nói người không biết tình hình hôm nay nguy hiểm đến mức nào đâu ta đã nhờ sự giúp đỡ của mấy tên tiểu bá vương mục vương phủ trước là để thu hút sự chú ý của đối phương rồi lén lút chen vào giữa đám người của bọn chúng tiếp cận tiểu tử này kết quả tiểu tử này lại cứ liên tục hỏi thăm không ngừng hai chúng ta bị đối phương phát hiện ra họ nghĩ sẽ giải quyết chúng ta bằng sức mạnh may mà ta còn để lại một đường lui mới có thể kéo hắn chạy thoát. Chậm một chút nữa, ngươi, ừm, có lẽ ngươi còn có thể thấy ta, nhưng chắc chắn sẽ không gặp được hắn nữa. Vất vả rồi. Nữ tử đáp, giọng nói ôn nhu, nhưng lại mang theo một sức mạnh kiên định khiến người khác cảm thấy yên tâm. Sau đó, nàng lại quay sang nhìn lục cảnh, hỏi: không biết công tử xương hô thế nào? À, ta họ lục, cứ gọi ta là lục đại lang là được. Lục cảnh đáp, vì lúc này hắn chưa hiểu rõ ý đồ của đối phương, nên cũng không vội tiết lộ tên đầy đủ của mình. Dù sao. Hiện tại hắn cũng là một danh nhân trong chiều, tên tuổi của hắn ai ai cũng biết. Nghe nữ từ đó chỉ mới nói ra dòng họ của mình, lục cảnh cũng nhận thấy đối phương chưa hoàn toàn tin tưởng mình. Tuy nhiên, điều này rất bình thường, bởi dù sau đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Hơn nữa, không lâu trước, lục cảnh còn mấy vừa trải qua một cuộc truy sát. Trong hoàn cảnh như vậy, người ta dễ dàng trở nên cảnh giác và đa nghi hơn. Vì vậy, khi nghe nữ từ đó, lục cảnh không hề vội vã đặt câu hỏi, mà ngược lại, nàng nói. Chắc hẳn lúc này Lục Đại Lang trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, phải không? Nếu không ngại, ngươi có thể chia sẻ cùng ta ta sẽ cố gắng hết sức để giải đáp cho ngươi nàng ngừng lại một chút rồi tiếp lời. Nhưng trước khi nói ta cần biết rõ quan hệ giữa Lục Đại Lang và Nam Trai Tiên Sinh là như thế nào vì có một số chuyện liên quan rất sâu dù chỉ xảy ra mấy chục năm trước nhưng ảnh hưởng đến rất nhiều đại nhân vật cho đến nay vẫn còn những tác động sâu xa biết quá nhiều, có thể không phải là chuyện tốt đối với ngươi đâu nghe nữ tử nói một cách thành khẩn như vậy Lục cảnh cũng chỉ thở dài Rồi buông tay đáp lại Nhưng bây giờ dường như ta đã bị liên lụy vào chuyện này rồi Nữ tử nghe vậy Không biết phản bác thế nào Quả thực kể từ khi lục cảnh bước vào thiên bình tiền trang Và lấy ra chiếc ngọc bội đó Hắn đã vô tình xa vào một mớ rắc rối Mà lại là một rắc rối rất nghiêm trọng Nhưng nữ tử đánh đàn vẫn tiếp tục nói Sau khi chúng ta trò chuyện xong Ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi rời khỏi kinh thành một cách lặng lẽ Người tốt nhất là đi suốt một đường Không dừng lại Trực tiếp về nhà nếu như ngươi không muốn về nhà, ta có thể tìm một chiếc thuyền đưa ngươi ra biển. Lục Cảnh nghe vậy, không khỏi kinh ngạc hỏi: Thiên Bình Tiền Trang có thế lực lớn đến vậy sao? Không phải Thiên Bình Tiền Trang. Nữ tử đánh đàn lắc đầu. Bọn họ chỉ là người làm thuê thôi. Vậy là ai? Lục Cảnh hỏi. Nữ tử đánh đàn ngậm đầu nhìn Lục Cảnh, rồi nhẹ nhàng nói: Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta trước đó. Ngươi và nam trai tin sinh rút cuộc là quan hệ gì? Lục Cảnh suy nghĩ một chút rồi đáp: Chúng ta chỉ là bằng hữu, mới quen không lâu thôi. Chính hắn không tiện ra ngoài Nên nhờ ta giúp hắn xử lý một số việc Tại thiên bình tiền trang Nữ tử đánh đàn nghe xong Có vẻ hơi nhẹ nhõm Nhưng thần sắc lại nhanh chóng trở nên phức tạp Nếu vậy, thật sự là hắn vẫn còn sống Nàng nói, lục cạnh ngạc nhiên hỏi Người đang tìm hắn sao Nữ tử lắc đầu, thở giải đáp Không phải, ta đang tìm một người khác Ta chỉ tình cờ biết được chuyện này Muốn ngăn cản bi kịch xảy ra Mà thôi, bi kịch, bi kịch, bi kịch gì Lục cảnh hỏi những người làm việc cho thiên bình tình trang bảy cạm bẫy có phải là kẻ thù của nam trai tiên sinh không nữ tử đánh đàn dường như có chút khó nói im lặng một lúc rồi mới lên tiếng tạm thời có thể coi là như vậy lục cảnh lại hỏi lục cảnh lại hỏi vậy bọn họ truy sát ta là vì mục đích gì có phải muốn thông qua ta tìm ra chỗ ở của nam trai tiên sinh rồi đi giết hắn không lục cảnh không thể tưởng tượng được rằng một người như hàn xuân khách với lòng khao khát trường sinh lại có thể khiến người khác sợ hãi như vậy nếu vì cầu tài thì đối phương đã lấy đi hơn 3 triệu lượng bạc trong thiên bình tiền trang rồi, đều cần phải lừa người qua để giết, hay là bọn họ biết rõ Hàn Sơn khách có tiền mà còn muốn thêm nhiều hơn nữa. Nói thật, ta cũng không đoán ra được tâm tư của người kia. Nữ tử lên tiếng, giọng nói có vẻ thâm trầm, "Hôm nay thiên hạ bất ổn, tính tình hắn ngày càng kỳ quái, khi nộ vô thường. Những người thân cận bên hắn trước đây giờ cũng rất sợ hắn. Tính ra ta đã 2 tháng không có dịp nói chuyện tử tế với hắn." Lục Cảnh nghe mà cảm thấy mơ hồ hỏi, "Vậy Ngươi có quen với người của nam trai tiên sinh sao? Nữ tử chưa kịp trả lời thì Thanh Lam lầu này vẫn im lặng, bỗng nhiên lên tiếng. Có chút không đúng. Làm sao vậy? Nữ tử hơi giật mình hỏi. Thanh Lam không tham gia vào câu chuyện của nàng và Lục cảnh mà vẫn đứng cạnh cửa sổ, chăm chú quan sát động tĩnh trên đường. Nàng nhận thấy thời gian gần đây người qua lại trên đường ít đi hẳn, trong khi đó số kiệu lại nhiều lên rõ rệt. Những chiếc kiệu đó dừng lại ven đường, dường như đang dồn vào gần trước lầu. Thanh Lam dứt lời, nên bước sang cửa sổ bên kia. Nhìn ra mặt sông, phát hiện mấy chiếc thuyền hoa cũng đã dừng lại. Nơi này có tên là Hoa Nhai, thanh lâu không chỉ có một nhà, vì thế thuyền hoa cũng không phải là điều hiếm thấy. Tuy nhiên, những chiếc thuyền hoa này lại rất gần với bọn họ, rõ ràng là đang phòng bị họ, tránh để bọn họ chạy trốn bằng đường thủy. Đặc biệt khi Thanh Lam nhìn thấy trên thuyền hoa có một phụ nhân ôm hài tử, sắc mặt nàng lập tức biến sắc, vội vã khép cửa sổ lại. Đáng tiếc, động tác của nàng vẫn còn quá trễ. Phụ nhân kia rõ ràng cũng nhìn thấy nàng, còn vẫy tay chào. Chúng ta phải rời khỏi nơi này Thanh Lam nghe đàn nữ tử nói Tuyệt đối không thể để bọn hắn phát hiện thân phận của ngươi Nếu không thì sẽ hỏng bét Nghe thấy giọng nói của đàn nữ tử Thanh Lam nhận ra sự nôn nóng và gấp gáp trong đó Thậm chí còn có chút tuyệt vọng Dù vậy trong tình huống nguy hiểm này Nam vẫn giữ được bình tĩnh Thanh Lam trầm giọng hỏi Có thể rời đi không? Không biết Thanh Lam lắc đầu Nhân thủ của bọn họ không ít Mà trong đó không thiếu cao thủ Nhưng mà hôm nay cho dù ta phải liều mạng chết cũng phải đưa ngươi ra ngoài. nhưng vừa nói xong, thanh lam thấy đàn nữ tử vẫn ngồi yên đó, không nhúc nhích. lúc này thanh lam thật sự cảm thấy gấp cáp, nhen lên nếu không chạy trốn ngay bây giờ, đợi bọn họ về kín xong, chúng ta sẽ không thể đi được nữa. chưa dứt lời, đàn nữ tử lại hỏi nếu chúng ta đi gặp lục đại lam thì sao? thanh lam miết mắt nhìn lục cảnh một cái, rồi nói không còn cách nào khác, ta chỉ có thể bảo vệ một mình ngươi. Chứ hai người thì ta thật sự không làm được. cố gắng mang theo một người nữa, cuối cùng chỉ có thể khiến tất cả chúng ta cùng chết mà thôi nghe đàn nữ tự suy nghĩ một chút rồi nói vậy ngươi cứ mang lục đại lang đi thanh lam trợn tròn mắt hỏi ngươi điên rồi sao nếu bọn họ biết ngươi là ai rồi lại đem ngươi xuất hiện ở đây đem chuyện này nói cho người kia ngươi cảm thấy hậu quả sẽ là gì ta ở lại nơi này tự nhiên có lý do của ta nghe đàn nữ từ đáp đừng quên nơi này là chốn nào nơi này là chốn nào nơi này là chốn nào không phải là cái nơi giải ngữ cái tên lừa gạt bạc kia hay sao thành lam không hiểu vừa dứt lời nàng liền nghe một tín thở dài yếu ớt từ ngoài cửa truyền đến. Ta vừa qua sông, thấy có dị tượng, định đến giúp đỡ, nhưng vừa tới cửa thì lại nghe người nói xấu ta. Người ngoài cửa là giải ngữ mau vào đi. Nghe đàn nữ tử nói, lời vừa dứt, thành lam không thể không mở cửa, chỉ thấy giải ngữ ô một cái hộp trang điểm bước vào. Thanh lam sững sờ một lát, sau đó mới phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía nghe đàn nữ tử nói, người định ăn mặc thành, thành một trong những nữ nhân trong lầu kia à? Không sai. Nghe đàn nữ tử gật đầu. Thế nhưng là, thế nhưng, là, Thanh Lam đứng mãi mà vẫn không đưa ra được kết quả gì. Nam biết rõ ràng, đây có thể là một biện pháp khả thi, nhưng lại cảm thấy với thân phận của cô gái kia, việc đến đây với bộ trang phục như vậy quả thực là rất táo bạo, nếu như cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ không ổn chút nào. Thanh Lam vẫn còn đang do dự, nhưng chỉ thấy giải ngữ đã nhanh chân tiến tới trước mặt nữ tử đánh đàn, chuẩn bị giúp nàng hóa trang. Nữ tử đánh đàn từ từ hạ khăn che mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt tuyệt đẹp, đến nỗi khiến người ta phải ngậm ngơ nếu như nói giải ngữ là một bông hải đường kiều diễm, thì nàng chính là một đóa mẫu đơn quý phái, sinh ra đã mang vẻ đẹp của bách hoa chi vương, tựa như một bông hoa vương giả, phong thái tựa hồ vượt trội hơn hẳn. Giải ngữ không phải lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt ấy, nhưng mỗi lần gặp lại, nàng vẫn không khỏi thở dài. muốn hóa trang ngươi thành một người trong lầu cũng không dễ dàng, không sao, cứ thử một lần là được. nữ tử đánh đàn ngược lại tỏ ra rất thản nhiên. thành lam đứng bên cạnh nhìn, chỉ có thể dậm chân một cái, nàng hiểu rõ tính cách của nữ tử đánh đàn. Từ trước đến nay, Nam ta ngoài lạnh trong nóng, đã quyết định điều gì thì khó mà thay đổi. Biết rằng không thể thay đổi được gì, Thanh Lam không tiếp tục khuyên nữa. Nàng quyết định lập tức rời đi cùng Lục Cảnh, bởi vì nếu hai người có thể trốn ra ngoài, họ sẽ thu hút sự chú ý của đối phương, làm cho bọn họ không kịp điều tra nơi này, không còn ra dự nữa. Thanh Lam quyết định hành động ngay lập tức. Cô biết rằng nếu trì hoãn lâu hơn, cơ hội trốn thoát của họ sẽ ngày càng nhỏ đi. Cô thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến sinh tử nếu không thể chống lại được. Cô sẽ quyết định xử lý Lục Cảnh trước, rồi tự vẫn để không để lộ danh tính của nữ tử đánh đàn. Nghĩ đến đây, Thanh Lam quay sang Lục Cảnh và nói: "Đi thôi, cùng ta ra ngoài, chúng ta phải giết một trận mới được." Kết quả, không ngờ Lục Cảnh lại lắc đầu nói: "Ta không đi. Trước đây tại Ngô Hành Nhai, ngươi đã cứng rắn kéo ta đi cả một đoạn đường, lần này cho dù ngươi nói gì, ta cũng không chạy nữa." Thanh Lam nghe vậy, đôi mắt trợn tròn, không thể tin nổi. Nàng không ngờ kế hoạch chạy trốn cuối cùng lại bị kẹt lại bởi Lục Cảnh. Phải biết rằng Nghe đàn nữ tử đã phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, chỉ để đổi lấy một chút hy vọng sống cho hắn, thật không ngờ hắn lại không biết trân trọng cơ hội này, Thành Lam tức giận nói, người nghĩ chết là không quan trọng, nhưng người có nghĩ đến chuyện liên lụy đến người khác không? Mới có biết nếu ngươi bị bắt, tiểu thư nhà ta và nam trai tin sinh sẽ gặp phải đại phiền toái không? Vậy không bị bắt thì sẽ ổn thôi, Lục Cảnh đáp, ngươi đang nói chuyện ma quái gì vậy? Thành Lam hoài nghi, không biết Lục Cảnh có bị dọa sợ hay không, ta không nói chuyện ma quái, nếu phải đánh nhau Ta chưa từng thua, Lục Cảnh như mặt nói, cho nên, nếu đánh nhau có thể giải quyết vấn đề thì cứ dùng đánh nhau để giải quyết, người căn bản không biết mình đang đối diện với kẻ thù gì đâu." Thành Lam cảm thấy mình sắp phát điên, câu này người cũng có thể nói cho đối diện nghe. Lục Cảnh đáp lại, Thành Lam nghe xong, suýt nữa nghẹn chết, nhưng điều càng khiến nàng phát điên hơn là ngay sau đó, Lục Cảnh dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Cảm ơn ngươi trước đây đã ra tay giúp đỡ, nhưng ta vốn nghĩ sẽ giải quyết hết phiền phức tại nhà Hà quản sự, nhưng mà Hào quản sự nhà căn bản chính là tạm bẫy. Lục Cảnh giật đầu nói: Ta từ lúc ở Thiên Bình Tiền Trang đã biết, cho nên mới đến đây, muốn xem thử là ai đang giở trò sau lưng. Thanh Lam lúc này thật sự ngẩn ra. Đúng lúc ấy, từ ngoài đường truyền đến tiếng bước chân, rõ ràng có người đang đuổi tới và số lượng cũng không ít. Một giọng nói thô lỗ vang lên: Thiên Long môn làm việc, người không có phận sự xin tránh lui. Thiên Long môn người cũng tới. Sắp mặt Thanh Lam lập tức trở nên càng khó coi, vì nàng biết rằng hy vọng chạy thoát giờ đã trở nên ngày càng mỏng manh. Nghe vậy nữ tử bên cạnh cũng vỗ vỗ tay giải ngữ ra giả hiệu đối phương không cần hóa trang nữa Sau đó nàng lại đội lên chiếc khăn che mặt đen Thần sắc không còn vẻ uể oải như trước Thanh Lam vẫn tiếp tục bắt óc suy nghĩ Tìm cách thoát khỏi tình thế hiểm nghèo này Lúc này một gã đại hắn lớn tiến bước vào tiểu lâu Mụ mụ dưới lầu tiến lên nói vài câu về hắn Thấy hắn mang theo thanh trường đao sáng lắm bên hông liền thức thời tránh qua một bên Đại hán bước lên lầu Tiến đến chỗ của lục cảnh và ba người còn lại dùng quạt hương bồ giống như một chiếc đại thụ đẩy vào cửa cửa không mở hắn không vội vã mà chỉ cười nhếch miệng một cái sau đó hắn dùng hai tay đẩy mạnh lần nữa nhưng lần này dùng nội lực cánh cửa gỗ kiên cố khi chịu đợt chấn động mạnh lập tức bị vỡ ra thành từng mảnh lộ ra một tay xinh đẹp và công phu nội gia thiên long môn tráng hán bước vào trong nhà ánh mắt của hắn lướt qua ba nữ nhân thanh lam lộ ra một vẻ tham lam nhưng cuối cùng hắn cũng không quên chính sự của mình lại quay đầu nhìn về phía lục cảnh người đang đứng không xa hắn rút từ hông ra thành đào sắt, nhìn rất nặng, rồi cười hắc hắc nói: "chư vị đã không còn chỗ nào để trốn, nếu biết thức thời, thì tự chói tay chân lại. bằng không nếu để ta động thủ, thì chói chỗ nào cũng không thể chắc chắn. lớn một cuồng đổ." thành làm tức giận, tay đã đặt lên vỏ kiếm, nhưng chưa kịp rút kiếm, đã có người ra tay trước. lục cảnh từ trên mâm lấy ra hai miếng mứt hoa quả, rồi ném thẳng về phía chàng hàn đứng trước cửa. một miếng mứt bay vào tay hắn đang cầm đào sắt, thì lòng môn chàng hắn chỉ cảm thấy cổ tay mình bùn giùn. Không thể nắm được đao, đành phải buông tay ra, nhìn thanh đao sắt rơi khỏi tay, hắn lại xui xẻo, thanh đao rơi đúng vào mu bàn chân hắn, mặc dù rơi từ độ cao không lớn, nhưng thanh đao nặng hơn 30 cân, cú rơi đó khiến cho món chân cái của hắn bị cắt đứt một đoạn, khi lòng mồ tráng hắn hết, lấy một tín thảm thiết chưa kịp kiểm tra vết thương, khi miếng mứt thứ hai đã bay đến trước mặt hắn, đập vào lồng ngực hắn, tên đại hán của Thiên long môn, không thể nào ngờ rằng, một quả mứt hoa quả nhìn có vẻ mềm yếu, tốc độ cũng không nhanh không chậm lại có thể gây ra tác dụng khủng khiếp như vậy. Hắn lúc đó cảm giác như bị người ta dùng thiết truy đập vào ngực, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi và bay ngược ra ngoài. Trong phòng ba nữ nhân đều ngẩn người nhìn cảnh tượng này. Thanh Lam trong số ba người là người duy nhất có chút hiểu biết về võ công, mặc dù đã từng dạo chơi trong giới võ lâm, nàng cũng chỉ nghe qua về những cao thủ có nội công thâm hậu, những người có thể khiến cho hoa bay, lá rơi mà gây thương tích. Nhưng dù nghe nói là vậy, nàng chưa từng tận mắt chứng kiến. Hơn nữa. Tên tráng hán của Thiên Long môn này lại là người có thể dùng tay đánh nứt cửa gỗ, sức mạnh nội công của hắn chí ít phải ở mức tam lưu, một cao thủ đáng nể. Khi mà giờ đây hắn lại bị một quả mướt hoa quả đánh bay trọng đào, thương tích nặng nề. Nếu không tận mắt chứng kiến, Thanh Lam căn bản không thể tin nổi chuyện này. Khi Thiên Long môn đại hán bị đánh lùi, bên ngoài lại vang lên một tiếng cười khẽ, nhưng lần này lại là một âm thanh không rõ nam nữ. ha giờ đến lượt ta rồi, để ta lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Lời vừa dứt, thanh kiếm đã ra khỏi vỏ theo sau là một thân ảnh lao đến, kiếm quang lóe lên, nhanh như chớp đâm thẳng vào lục cảnh. Một kiếm này, nhìn qua có vẻ như nhân và kiếm đã hợp làm một. Thanh lam cũng là một người sử dụng kiếm, vì vậy rất am hiểu về vũ khí này. khi nàng cảm nhận được trên lưỡi kiếm một luồng hàn khí, toàn thân nàng không khỏi dùng mình, lông tơ dựng đứng. thế nhưng khi đối mặt với lục cảnh, nàng vẫn chỉ duỗi ra hai ngón tay để nghiên đón. lần này ngón tay của lục cảnh không chút do dự, trực tiếp gẩy và chui bạo kiếm, kèm theo một tiếng vàng giòn chui của thành bảo kiếm sắc bén kia bị lục cảnh dễ dàng bắn ra tạo thành một vết nứt rõ rệt vị tướng mạo nữ tính kia người vừa rút kiếm cũng không khác gì người đồng bạn trước đó vừa bước vào đã bay ngược ra ngoài lúc này bên tay hắn vang lên giọng nói của lục cảnh cùng đến đây đi đừng có từng bước từng bước tiễn đưa thật là lãng phí thời gian chỉ trong chớp mắt hai tên hảo thủ trong bang đã lần lượt bị đánh bại mỗi người đều thua một cách rõ ràng không có cơ hội phản kháng điều này khiến cho những người của thiên long môn vốn đang vinh vào tự đắc sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Câu nói của lục cảnh sau đó càng như lửa cháy đổ thêm dầu, làm cho tình hình càng thêm căng thẳng. Mặc dù thiên long môn không thể so sánh với trường nhạc bang, nhưng cũng là một bang phái lớn với những cao thủ hạng nhất trấn giữ. Đặc biệt là ở kinh sư, hầu như ai ai cũng biết đến danh tiếng của thiên long môn. Dù trong đó có không ít tín xấu, nhưng vì thực lực của thiên long môn đủ mạnh và số lượng cao thủ trong môn cũng rất đông, nên đại đa số người trong võ lâm mặc dù không ưa thích phong cách hành sự của thiên long môn nhưng cũng không dám chủ động gây sự, chỉ có thể lựa chọn kính nhì viễn chi. Chính điều này đã góp phần không nhỏ vào việc giữ vững sự kiêu ngạo của thiên long môn. bọn họ bình thường chưa từng bị ai trêu chọc như vậy. Nghe xong lời lục cảnh, chỉ cảm thấy một cơn huyết khí dâng lên. Nhiều người lập tức hồ to xin chiến, muốn lên lầu dạy cho tên tiểu tử kia một bài học. Tuy nhiên trong đám người đó cũng có một số người tỉnh táo, đặc biệt là khi nhìn thấy thương tích của hai hảo thủ trước và khi hỏi về sự tình đã xảy ra trong phòng, sắc mặt của một vị hộ pháp họ. Từ trong thiên long môn lập tức trở nên âm trầm Hắn nhận ra rằng lần này họ đã gặp phải đối thủ không đơn giản Hai người mà hắn phái ra trước đó Mặc dù thuộc vào hàng cao thủ của thiên long môn Cũng không phải là những công tử bột vô dụng Mặc dù từ hộ pháp không thể so sánh với những cao thủ nhị lưu cảnh giới Nhưng hắn cũng biết không thể nhanh chóng đánh bại hai người đối diện Chưa kể, đối phương còn chưa hề động đến vũ khí Chỉ đơn giản là tiện tay ném ra 21 hoa quả Trong lòng hắn, thật ra vẫn có chút không tin tưởng vào việc Một người có thể dùng mứt hoa quả để tổn thương người khác, huống chi là hai cao thủ tam lưu. Hắn còn nghi ngờ rằng, đối phương có thể dùng ám khí trong mầm trái cây, nhưng dù là ám khí thì công lực của người đó cũng thật tin người, làm sao ở kinh sư lại xuất hiện một cao thủ lợi hại như vậy? Hơn nữa, nghe nói người này lại còn rất trẻ. Tuy nhiên, lúc này không phải là lúc để suy nghĩ về những chuyện này. Từ hộ pháp bắt đầu chú ý đến những ánh mắt xung quanh đang lén lút đánh giá mình. Đối phương đã ra tay, theo quy tắc giang hồ, Thiên Long môn cũng nhất định phải có phản ứng ngay lập tức để giữ vững uy danh, nếu không sẽ bị mất mặt trong giang hồ. danh tiếng của mỗi người không phải chỉ là của riêng họ mà còn là của cả môn phái. lúc đầu, từ hộ pháp tính cẩn thận, định phái thêm hai người đi thăm dò hư thực của đối phương, nhưng nếu như lại thua, không chỉ hắn sẽ mất mặt, mà thiên long môn cũng sẽ bị giang hồ coi thường, và sau khi về, hắn chắc chắn sẽ bị môn chủ trách cứ. cần phải biết, chuyện này là do môn chủ tự tay phân phó, không chỉ yêu cầu hắn hoàn thành, mà còn phải làm cho tốt. nghĩ đến đây, Từ hộ pháp mỉm cười nhìn mọi người đang chờ đợi với ánh mắt đầy kỳ vọng rồi hơi ngửa đầu lên nói lại là một tiểu tử từ nơi nào đó đến có vẻ mới vừa vào kinh thành không lâu không biết danh tín thiên long môn chúng ta thôi được hôm nay ta sẽ dạy ngươi một bài học coi như là vì ngươi mà tốt nói xong hắn liếc mắt ra hiệu cho hai người tâm phúc của mình rồi tiếp tục nói các ngươi không phải muốn nhìn ta thi triển Phít lịch trưởng sao cùng ra đây đi hai người tâm phúc của hắn lập tức hiểu ý một người nói tiếp quá tuyệt ta hiện giờ chỉ mong tiểu tử kia có thể chống đỡ lâu một chút như vậy chúng ta mới có cơ hội được thấy thần công của tư hộ pháp tư hộ pháp thấy có thêm hai trợ thủ trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn hai người tâm phúc của hắn đều là cao thủ tam lưu lại còn là đỉnh phong trong tam lưu so với mấy người trước đó như trang hán hay nam tử dùng kiếm âm nhu còn mạnh hơn không ít ba người hợp lực tư hộ pháp cảm thấy không có lý do gì mà lại không thể đánh bại đối phương hơn nữa gừng càng già càng cay rõ ràng hắn đã quyết định sẽ cùng nhau ra tay Nhưng từ hộ pháp lại cố tình nói như thế mình đang dẫn theo hai người, đi đấu tay đôi với lục cảnh. Nghe được đám người xung quanh gieo hò, không khí càng trở nên nóng lên. Họ hận không thể cùng nhau, gia nhập vào đội hình xem trận đấu. Tuy nhiên, vị từ hộ pháp này, quả thật, là một người có thực lực. Bởi vì trong bàn thiên lòng môn, những kẻ chỉ dựa vào một mép không thể nào ngồi vững được vị trí hộ pháp. Hắn tu luyện phích lịch trường, môn võ học được đa bảo các định giá là tam phẩm. Đây không phải là loại võ công mà những môn phái đỉnh tiên hoặc giang hồ tá nhân có thể dễ dàng tu luyện được. Từ hộ pháp, tuy không phải là cao thủ xuất thân từ những phái lớn, nhưng hắn cũng không lãng phí công sức vào môn kiếm pháp này. Hơn 30 năm khổ công không chỉ mai rũa thành thục trưởng pháp mà còn thêm vào những cảm hộ cá nhân. Quy lực của nó giờ đây đã mạnh mẽ hơn so với nguyên bản. Vì thế, khi đứng trước mặt lục cảnh, trong lòng từ hộ pháp vẫn cảm thấy có chút tự tin. Nhưng khi đối diện, chỉ cần một cái liếc mắt, lục cảnh liền thất vọng nói mới có ba cái sao. Các ngươi không thể làm cho nhanh hơn Sao cứ phải kéo dài như mấy bài đăng trên văn học mạng vậy Thật là không có chủ định gì hết Từ hộ pháp không hiểu rõ lắm Vì cái gọi là văn học mạng Hay đang hiểu kỹ Nhưng hắn vẫn nghe hiểu ý tứ trong lời nói của lục cảnh Hắn cười lạnh Đáp đối phó với ngươi Một mình ta là đủ rồi Nói xong hắn bước lên một bước Vung trưởng về phía vai lục cảnh Việc chọn đánh vào vai thay vì các điểm yếu như đỉnh đầu hay ngực Là vì từ hộ pháp lo lắng Sẽ vô tình đánh chết đối phương Dù sao Môn chủ đã ra lệnh là nhất định phải để người sống. Hơn nữa, với cái xe đồ của hai người trước, Từ Hộ Pháp đối với lục cảnh Ti bên ngoài tỏ vẻ coi thường, nhưng trong lòng thực sự khá kinh thị. Môi trường này, hắn không chọn sử dụng phít lịch trường với y lập lớn nhất, mà cuối cùng đập xuống, mà lại chọn thể thức thứ ba, vừa công vừa thủ, đánh ra một chưởng mạnh mẽ. Đồng thời, hắn cũng rất cẩn thận để phòng lục, cảnh có thể dò ám khí trong mâm mút, hòa quả, nhìn lần này, lục cảnh không dùng ám khí, thấy Từ Hộ Pháp ra tay, hắn cũng lập tức phản ứng đưa tay mình đón, sử dụng khai bia trưởng đã luyện đến tiểu thành. Khai bia trưởng tuy là một trong những chiêu thức phổ biến trong giang hồ, nhưng nếu so về sự tinh diệu, vẫn còn kém rất xa vít lịch trưởng của từ hộ pháp. Mặc dù lục cánh dùng tiểu thành đối phó với đại thành, nhưng rõ ràng hắn hoàn toàn bị áp chế. thấy vậy, trong lòng từ hộ pháp không khỏi thầm nói một tiếng ổn. tuy nhiên hắn vẫn không từ bỏ kế hoạch đã định. một tay đã vung ra, tay kia lặng lẽ chuyển sang tư thế thủ. trong khi hai người tâm phúc của hắn cũng nhanh chóng rút vũ khí lợi dụng lúc lục cảnh không phòng bị đồng loạt lao vào, cẩn thận thanh lăm hàng hốt hết lên nàng không ngờ thiên long môn lại hèn hại đến mức này nếu không đánh thắng được thì liền lên quần ẩu hơn nữa trong lúc quần ẩu họ còn giả vờ như đang đánh đơn quả thực là vô sĩ đến mức cùng cực nàng ý thức được rằng không thể chỉ đứng nhìn nữa phải lên trước hỗ trợ nhưng có vẻ đã muộn một nhịp chỉ thấy bàn tay của lục cảnh đã chạm vào bàn tay của từ hộ pháp hai tay trùng điệp nhau từ hộ pháp ngược lại không có ý định dùng một trường đánh cho lục cảnh thổ huyết mục đích của hắn chỉ là muốn kéo dài cho một chốc lát để hai người tâm phúc phía sau có cơ hội ra tay chém chúng lục cảnh kế hoạch này hắn tính toán rất kỹ nhưng kết quả lại hoàn toàn khác biệt so với dự đoán phích lịch trưởng mà hắn đã khổ luyện suốt mấy chục năm đạt đến mức đại thành vậy mà khi đối đầu với khai bia trưởng của lục cảnh lại liên tiếp bị bại lui không thể chống cự nổi dù chỉ một chút chỉ trong một hơi thở cánh tay phải của hắn đã bị truyền đến một cỗ nội lực kinh khủng từ lục cảnh khiến các kinh mạch bị xé rách, đau đớn không chịu nổi.